các bạn đang nghe tại đọc truyện hậm hực lòng nói thôi toang rồi đức ơi xe của tao đứt xích rồi ai bảo vừa đánh game khổng nghiệp lắm vào rồi giờ sao từ đây về homestay khoảng hơn một km nữa thôi dắt bộ vậy Cũng may là đường nó còn vài cái đèn nhưng còn non đóm được chứ không thì chết ờ dắt đi tao đạp sau cà vơ cho cà vơ cái gì không mày đạp về homestay lấy xe máy ra đây kéo tao nghe lòng nói có vẻ hợp lý Đức liền đạp xe như chó tuột xích về homestay, còn Long thì lưng thững dắt xe. Dắt được một đoạn thì Long thoáng nhìn thấy hai người đi bộ phía trước. Một cảm giác hơi bất an. Nhưng khi đến gần dưới ánh đèn trắng mờ thì ra đó chỉ là một bà lão với một đứa nhỏ. Vừa bước qua thì một cảm giác gì đó khiến Long dừng lại. Quay ngay lại phía sau dưới ánh đèn bà ta với đứa nhỏ cũng đang dừng lại nhìn Long. Cậu hình như không phải là người ở đây. Nghe thấy bà lão hỏi Long đáp dạ cháu ở nơi khác tới đây chơi còn hai bà cháu đi đâu mà về muộn vậy ạ lão có việc đi qua đây mà ta cảm thấy thời gian gần đây cậu hay bất an có đúng vậy không long tiến lại gần phía bà lão nhìn kỹ thì bà lão cũng đã khoảng bảy mươi tuổi nước da ngầm đen kèm những vết nhăn của tuổi già còn đứa nhỏ chỉ chừng bảy tám tuổi nhưng cái khiến long giật mình là bà ta bị mù vậy sao bà ta biết long không phải là người ở đây đã vậy còn biết long không ổn Nhớ lại cậu nói đất Sơn La mau hòa bình Mà khiến Long biến sắc Đang suy nghĩ thì bà lại nói Cậu đang thắc mắc Sao ta bị mù nhưng vẫn biết cậu không phải là người ở đây Và còn đang có chuyện À dạ Ta tuy mù nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được Và thứ ta cảm nhận được Cũng không phải là cậu Mà là người đi cùng cậu Ý của bà là Thắng Đức sao Nhưng nó đạp xe về rồi mà Cậu bị vong theo Thứ ta cảm nhận được chính là vong đó nghe câu nói của bà lão mà long có chút sợ hãi tuy không hẳn là yếu vía nhưng đang tối đen vắng vẻ như bây giờ đứng ở một vùng đất được cho là lắm ma nhiều thầy nhất việt nam và được một bà lão không quen biết nói bị vong theo thì cũng có đôi phần sợ hãi đang thờ thẫn thì có xe máy đi đến là thằng đức ê thằng chó tao đến rước mày về đây nghe thấy vậy thì bà lão nói với long vong này hiện giờ chưa khiến cậu nguy hiểm nhưng theo ta cảm nhận được thì nó đang sinh oán hận từng ngày Nếu được, hãy đến gặp ta. Giúp được, ta sẽ giúp. Vậy bà ở... Cậu cứ đi đến cuối bàn, có con đường mòn, đi sâu vào rừng. Đi vào đó rồi ta sẽ chỉ lối. Sau đó bà lão và cậu bé quay mặt bước tiếp. Đức thì chưa hiểu chuyện gì lên hỏi. Bà ta là ai vậy? Đi về homestay rồi nói. Vừa về đến homestay, thằng Đức đã hỏi. Bà lão ấy là ai ở mày? Tao không biết, nhưng chắc là một thầy mo Đức có vẻ ngạc nhiên nó đáp Mày đã nghe câu đất sơn la Mà hòa bình chưa Coi chừng đó Thế bà ta bảo mày cái gì Bà ta bảo là tao bị vong theo Còn sau đó thì mày cũng nghe thấy đấy Thế có đúng là mày bị vong theo không Tao biết thế nào được Nhưng sáng tao nói với mày đó Đã gần tuần này tao mơ cùng một giấc mơ Vậy mày mơ thấy gì Tao Tao thấy cô đứa con gái cứ đứng chỉ tay về phía tao Thế bây giờ mày tính thế nào Chắc mai tao sẽ đi gặp bà ấy Vậy tao đi với mày Dù gì thì hai vẫn hơn một Ừ thôi, ngủ thôi Tao cũng hơi mệt Nói xong, Long nằm xuống Tuy nó là ngủ, nhưng Long vẫn có chút lo lắng Liệu lời bà ta nói là thật Và khi nhắm mắt, liệu cô gái kia có xuất hiện nữa Đây là... Khác với những không cảnh trước đó Lần này Long có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn những lần trước Còn cô gái Cô ta không hề có ở đó nơi này quả thực rất đẹp xung quanh là những ngọn núi cao che khuất đi chút ánh sáng của mặt trời còn bên dưới là một dòng suối nhỏ đang chảy men theo một con đường nhỏ chứa đầy sỏi đá và bùn đất khẽ bước tiếp tới gần nơi con suối thì bỗng nhiên lòng hét toáng lên máu máu là máu chuyện gì đang xảy ra và tôi đang ở đâu vậy dậy dậy lòng mở mắt khuôn mặt lòng mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm cơ thể mày thấy cái gì mà mới ba giờ sáng cứ ú ớ thế Làm bố mày đang ngủ thì phải dậy. Tao, tao gặp ác mộng. ma quỷ tao chưa thấy. Nhưng mày còn như thế này nữa. Thì từ nay đi đâu tao cho mày ngủ ngoài đường đấy. Lúc đấy mày muốn hét hay là thì kệ xác mày. Tao, tao cũng có muốn vậy đâu. Nhưng tao sợ lắm. Thế rồi hôm nay mày lại mơ thấy gì nữa? Tao không nhớ rõ nữa. Hình ảnh nó cứ mập mờ chút. Tao chỉ nhớ là tao thấy một dòng suối toàn màu đỏ. Rồi tao kinh hại quá. Có vậy thôi à? Thế cái con bình thường mày thấy hôm nay nó không xuất hiện à? Tao không rõ nữa, nhưng có lẽ hôm nay cô ta không xuất hiện. Vậy thì sợ cái gì? Thôi. Nghe